Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thích xem vào chuyện của người khác Nhưng mới vừa rồi Thế nhưng anh lại không quản được miệng của mình Dám cắt đứt suy nghĩ của cô Chính là bởi vì cô thật sự quá bi thương Đôi mắt trong veo kia Như là có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ Anh chưa bao giờ thấy được Một ánh mắt của người phụ nữ nào thâm tình Và chuyên chối như vậy Nhất là người đàn ông kia Lại còn đang vui vẻ trò chuyện với một người phụ nữ khác Anh không phải là người dễ dàng mềm lòng, nhưng bởi vì ánh mắt của cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu như anh quấy rầy, có thể tạm thời cắt đứt sự tương tâm của cô, vậy thì anh cũng nguyện ý thử một lần. Có người bởi vì anh là mạnh triệu tề mà không nói chuyện với anh như vậy sao? Dừng từ dục học thái độ của anh cũng không thu lại sự tức giận của mình. Cô có thể bớt phóng túng, nhưng cô không muốn. Đây là lý do vì sao cô không thích hợp với những trường hợp giao tiếp. Chỉ thích nhút mình ở trong phòng vẽ tranh thiết kế Thật là tốt quá Cô chẳng những chọc giận khách hàng tiềm năng trong tương lai Mà kế hoạch tiếp cận tiền kim của triệu gia cũng biến mất Triệu mạnh tề đầu tiên là ngần người Rồi sau đó vui vẻ cười lên mấy đầu anh chỉ không biết trả lời ra sao Nhưng anh càng cười thì càng cảm thấy vui vẻ Thậm chí càng vui vẻ cười to hơn nữa Dường tư dục có một chút công hiểu nhìn chằm chằm anh Đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ Thật là xin lỗi, tôi tôi thật sự là không có cách nào kiềm chế được. Triệu mạnh tê cố gắng khống chế mình, nhưng là sự vui vẻ từ đáy lòng tràn ra, giống như là sóc nước càng lăn càng rộng. Tôi đi ra ngoài. Dừng tư dục khẽ nhếch mày. Tiếc nuối mình không có tâm tình vui vẻ như là anh. Thật là cao hứng khi tôi có thể làm cho anh vui vẻ. Cô nhún vai cầu bất đối tâm, dối trả lưng mà trưng ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người muốn rời đi. Từ từ đã. Chịu mạnh tề hắng giọng ngưng cười bước đến trước mặt của cô Tôi thành thật xin lỗi Thật sự là rất xin lỗi Xin tiểu thư đừng nóng giận Cũng đừng vội vã bỏ đi Dương tư Dung nhìn anh ta đưa tay ra Từ trên con mặt thành khẩn của anh Nhìn vào ánh mắt của anh Cô có thể nhìn ra được Anh thật lòng xin lỗi mình Cô luôn luôn nóng này Giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh Không cần thiết phải làm quá đáng Đừng nói là chi Đưa tay không đánh người đang tươi cười nữa Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi cũng muốn đi ra ngoài. Dương Tư Dục hướng về phía anh gật đầu nói, Cô đi đến đây chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng nếu đã không được thì cũng không cần thiết phải ở lại. Triệu mạnh tề thấy cô cương quyết muốn rời đi, có có được một chút luyến tiếp, chấm dứt sự vui vẻ ngắn người này. Ở lại tôi nói cho cô biết, vì sao tôi lại cười vui vẻ đến vậy. Nghe thấy vậy, quần mày của Dương Tư Dục nhích cao, về chuyện này cô cũng có hứng thú muốn biết. Rồi đời rồi, vậy thì tôi ngược lại rắn muốn biết, tôi đã nói điều gì khiến anh cười đến như vậy. Cô học anh nâng cánh tay, lộ ra sơn quay xanh mảnh khảnh, bờ vai trần hết sức mê người. Trợ mạnh tề không có xem nhẹ vẻ đẹp của cô, mặc dù cô rất hấp dẫn anh, nhưng ánh mắt của cô lại ẩn chứa sự ưu thương. Nói ra thì cô có thể không tin, nhưng có rất nhiều người bởi vì biết tôi là trợ mạnh tề, cho nên không dám nói chuyện như vậy với tôi. Tầm mắt của anh rời về phía đoàn người nóng nhiệt, Dương Tư Dục trong nháy mắt hiểu được ý của anh. Thái độ của anh không phô trương, giọng điệu thản nhiên giống như đang nói chuyện thường, mà thật ra chuyện này là có thật. "Được, tôi thừa nhận, câu nói của anh không hề đáng tin." Dương Tư Dục gật đầu. Nếu như lần tiến hành nghe thấy cô vừa nói như vậy, đại khái sẽ thường cho cô một tràng trách móc, nói cô vô ý đắc tội với khách hàng. Vừa nghĩ tới hắn, tầm mắt của Dương Tư Dục không tự chủ được lại nhìn về phía lưng tĩnh Hanh. Trưởng Mạnh Tề rất chú ý tới động tác của cô, cũng nhìn đến nơi mà cô đang phóng tầm mắt. Mặc dù cô không phải là cậu vị của anh, nhưng anh có một chút không thích ứng được. Ở trong mắt của phụ nữ, anh là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, mặc dù không đến mức bởi vì anh mà si mê u sầu, nhưng ít ra cũng cho anh một ít tôn trọng. Còn cô gái này là người đầu tiên ở trước mặt anh để mà làm loạn. Thật là thú vị Theo ánh mắt của cô Có thể nhận thấy người đàn ông đang đứng Ở bên cạnh em gái anh Mà bên cạnh hắn còn có một giai nhân khác Chính là bạn thân của em gái anh Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy Người đàn ông kia đã khiến cho cô gái này tương tư Đã như vậy Cứ để cho anh đến quấy rục Một trì xuân thủy đi Ở đây quá xa Còn bàn chúng ta đến đó Nhìn cho kỹ một chút triệu mạnh tề đầy thắt lưng của cô Thúc giục tiến về phía trước đi đến phía của Lương tĩnh thanh, bởi vì bất ngờ, dừng tư dục không đề phòng, từ trong bóng tối bị để ra ánh đèn, sau đó vô số người gật đầu chào cô và người đàn ông bên cạnh. Được rồi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.